Chương 634, đại kết cục, chương 634, đại kết cục. Thông Thiên nghe đến Tiêu Đạo lời nói, lập tức ung tận nhẹ gật đầu. Phía trước Khương Tử Nha mượn nhờ hắn cùng Nguyên Thụy ở giữa Vinh Đệ nhân quả, trực tiếp đem 30 vạn tiệt giáo quần tiên nguyên rủa mà chết, một cái cũng không có lưu. Cái này thâm kỷu đại hận, hắn làm sao có thể nhịn được. Chí Tôn, Thông Thiên chờ đợi phân công. Tiêu Đạo nghe nói như thế, nhẹ gật đầu, trong lòng hết sức hài lòng. Thông Thiên xem như tiên đạo sáu thánh một trong, mặc dù không phải tối cường, nhưng là thiện nhất. Có sự gia nhập của hắn, sau này chinh phục Trư thiên liền lại nhiều một đạo con bài chưa lật. Mà con lần này phong thần lực tiếp, Tiệt giáo tổn thất thực tế quá thảm. Nếu là đến, tại kế hoạch của hắn bên trong, Tiệt giáo mặc dù nhất định phải bị trấn ép, 30 vạn quần tiên muốn chết hơn phân nửa. Nhưng vô luận như thế nào, cũng sẽ cho Thông Thiên lưu lại 3000 tinh nhuệ đệ tử. Thứ nhất là thánh nhân thể diện, thứ hai cũng là cho Thông Thiên lưu lại một cái tưởng niệm. Giống như bây giờ, Tiệt giáo trên dưới 30 vạn quần tiên không để lại một cái, Thông Thiên sẽ là cái gì tâm tính? Tại Tiêu đạo trong mắt, lúc này Thông Thiên chính là cái không ổn định nhân tố. Nói không chừng ngày nào hắn rời đi Hồng Hoang Viễn trinh dị vực về sau, Hắn liền muốn học một những hồng hoang bên trong sự tình, lại mở địa thủy hòa phong phá nhà. Cho nên, vẫn là mang theo hắn rời đi, để hắn đến thế giới khác bên trong dạy vỏ tương đối thích hợp. Càng quan trọng hơn, mượn nhờ cừu hận cái này trưởng kỳ mục tiêu, cũng có thể ma luyện hắn một hai. Tiêu đạo bên này suy nghĩ xung quanh liệu, thế nhưng thông thiên cũng đã bị cừu hận chiếm hết nội tâm, rất nhanh liền kích động mở miệng nói: "Chí Tôn, chúng ta lúc nào xuất phát?" Tiêu đạo nghe nói như thế, khẽ mỉm cười, nói: "Không gấp. Viễn trinh Hỗn Độn không phải là hồng hoang bên trong chiến đấu có thể so với, nhất định phải có đầy đủ nhiều chuẩn bị mới được." Cũng thì như Ngươi mặc dù là thánh nhân, nhưng cũng chỉ là thiên đạo thánh nhân. Nếu là tiến vào mặt khác vô thượng đại thế giới, thậm chí cả lợi hại một chút đại thiên thế giới, liền sẽ bị đánh rất thánh nhân chính quả. Nhất định phải đem phòng tuyến của đối phương đánh vỡ mới có thể khôi phục thánh nhân chiến lực, từ đó chinh phục một cái thế giới. Thông tin nghe nói như thế, lập tức nhớ tới nữ hoa cùng hậu thổ trên mặt hiện ra như nghĩ tới cái gì. Nguyên lai là dạng này, khó trách lần trước viễn trinh hỗn độn, chí tôn ngài chỉ dẫn theo nữ hoa cùng hậu thổ hai vị nương nương đi qua ta vẫn cho là ngài là bởi vì yêu thích hai người bọn họ. Bây giờ nghĩ lại, sợ rằng vu yêu nhị tộc mới là trọng yếu nhất nguyên nhân a. Chỉ có tại dạng này, một đội đại quân duy trì bên dưới, mới có thể tại Hỗn Độn Viễn Trinh bên trong phát huy ra thánh nhân cấp bậc sức chiến đấu. Tiêu Đạo nhẹ gật đầu, trên mặt hiện ra vẻ tán thành. Thông Thiên ngươi không hổ là am hiểu nhất chiến đấu thánh nhân, hữu giác quả nhiên mẹ cảm. Không sai, lấy thánh nhân tôn sư chinh chiến hỗn độn, nhất định phải có một cái đủ cường đại hỗn độn quân viễn Trinh hỗ trợ. Nếu không? Tiêu Đạo cười cười, ý tứ không cần nói cũng biết. Thông Thiên lập tức sắc mặt lộ vẻ khổ sở, nói: "Chí Tôn, ngài ta hiểu được. Thế nhưng, nếu ta tiệt giáo 30 vạn quần tiên còn tại ta còn có thể tổ kiến ra một cái hỗn độn quân viễn trình" thế nhưng hiện tại, ta lẻ loi chơi chọi một người, căn bản là không có cách tổ kiến một đội đại quân a. tiêu đạo gặp thông thiên bộ biểu tình này, lắc đầu, ngạo nghe nói, yên tâm, tất cả đều ở ta khống chế bên trong. dứt lời, vẫy tay, thư không bên trong bỗng nhiên xuất hiện một thân xuyên giáp trụ, khí thế bất phàm thân ảnh, chính là Nacha lúc này nà trên người mặc thập nhị sinh tiếu chiến giáp, quanh thân khí thế như rồng, tan tác năng rộng. 12 đạo thần quang, từ hắn chiến giáp bên trên bắn ra mà ra, hóa thành một đạo thời quang chi hà đem hắn bao ở trong đó. cho dù là thông thiên, nhìn thấy bộ dáng này, cũng không khỏi kinh hãi. cái này lại là thời quang trường hà lực lượng tiêu đạo biết thông thiên khiếp sợ cái gì sớm tại một lần giảng đạo về sau hắn liền lấy tổ long phân thân trấn áp thời quang trường hà trực tiếp dẫn đến hồng hoang thiên cơ chi đạo suy sụp cho tới bây giờ cho dù là thánh nhân cũng rất khó điều động thời quang trường hà lực lượng bây giờ đống nhiên nhìn thấy một cái liền chuẩn thánh đều không có mười mấy tuổi tiểu nhi trên thân xuất hiện thời quang trường hà lực lượng làm sao không kinh hãi đối với cái này tiêu đạo không có giải thích gì tứ chỉ là nhẹ nhàng điểm một cái nata cười hỏi nata còn không xuất thủ cha mở miệng nhìn xem tiêu đạo không rõ ràng cho lắm. Thế nhưng thân thể của hắn lại tại thập nhị sinh tiêu chiến giáp cuốn theo phía dưới, tự phát bắt đầu chuyển động. Lập tức, cuốn quanh ở quanh người hắn thời quang trường hạ, đông nhiên bành trướng và lần. Vô cùng vô tận thời gian nước, quần cuộn mà xuống, tạo thành vạn rằm thác nước. Tiêu đạo lại là vẫy tay, một viên kim quang lóng lánh cửu long đại ấn, xuất hiện tại trong lòng bàn tay của hắn. Nhân đạo chí bảo, côn đồng ấn. Tiêu đạo nắm đại ấn, thiện tay ném thời quang trường hạ. Lập tức, từng đạo nhân đạo khí vận kim quang từ côn đồng ấn bên trên bắn ra mà ra, đâm vào cái kia thao thao bất tuyệt vạn rằm thời quang trường hạ trên thác nước. Mỗi một đạo kim quang rơi vào thác nước kia bên trên, liền hiện ra một bóng người. Đao thương kiếm kích, ngựa cầu vừa làm rộn vừa đi học. Thánh hoàng hiến triết, thái cổ tiên dân. Những bóng người này, tại thời quang trường Hà thác nước xung kích phía dưới chậm rãi nung thực. Cuối cùng mang theo nghi hoặc, mang theo kích động, mang theo mở mịt, xuất hiện giữa thiên địa. Phục sinh, nhân đạo anh kiệt. Chỉ là một cái chớp mắt, 300 vạn người lấp kín bầu trời. Đây là nhân tộc vài vạn năm đến tích lũy, là nhân tộc thiên địa chủ giác nội tình. Mặc dù còn không thể cùng vu tộc trăm vạn chiến sĩ, yêu tộc ngàn vạn yêu quân cùng so sánh. Thế nhưng, nhưng lại có vô hạn có thể Thông Thiên sững sờ nhìn xem một màn này, trong mắt đống nhiên lóe lên từng đạo nước mắt. Đương nhiên, hắn không phải là bởi vì mấy trăm vạn nhân tộc anh kiệt phục hoạt trùng sinh mà kích động, mà là bởi vì cái này ba trăm vạn nhân tộc bên trong một chút thân ảnh quen thuộc. Thái Sư, Văn Trọng, Kim Linh Thánh Mẫu, Quy Linh Thánh Mẫu, Đa Bảo Thiên Tôn, Vân Tiêu, cái này, cái này. Thông Thiên kích động nhìn Tiêu Đạo, đồng thời cũng lộ ra một tia nghi hoặc. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, Tiêu Đạo phục sinh nhân tộc đại quân bên trong lại có nhiều như thế tiệt giáo đệ tử, mà còn cũng đều là tinh nguyện. Tiêu Đạo gặp cái này, khẽ mỉm cười nói cùng người người có công, có người nói công đức, đến người đạo khí chuyển che chở. Thông Thiên bừng tỉnh đại ngộ nhẹ gật đầu, sau đó cười khổ nói: hôm nay rốt cuộc minh bạch, ngày đó tinh thần giới trí tôn hỏi huynh đệ ta hai người có gì công đức quả thật cảnh tình. Chỉ tiếp hám lợi đen lòng, lúc ấy lại không cách nào minh bạch. Sau này, Thông Thiên định chỉ trí tôn chi mệnh là tử. Tiêu Đạo nghe nói như thế, nhẹ gật đầu, phân phó nói: có khả năng lĩnh ngộ ta ý nghĩ liền tốt, ngươi tiếp xuống chính là muốn huấn luyện cái này 300 vạn nhân tộc, tạo thành thích hợp đại quân. Đúng, không tuyên đại bằng cũng là ta là nhân tộc đại quân an bài thủ lĩnh trên tay bọn họ tiên thiên âm dương ngũ hành đại trận chính là ta là nhân tộc đại quân chuẩn bị vô thượng trận pháp tiếp xuống việc ngươi cần chính là cùng hai người bọn họ cùng một chỗ đem tiên thiên âm dương ngũ hành đại trận tôi diễn đến vô thượng đại trận cảnh giới sau đó dạy bảo nhân tộc đại quân diễn luyện thông tiên hai tay ô quyền trầm giọng nói định không phụ chí tôn nhờ vả tiêu đạo gặp cái này khẽ mỉm cười sau đó thân ảnh hoàn toàn biến mất không thấy 3.000 năm phía sau tiên thiên âm dương ngũ hành đại trận hoán lại đến vô thượng đại trận nhân tộc đại quân chính là tinh thần mà tiêu đạo cũng mượn nhờ tạo hóa ngọc điệp tàn phiến cùng phong thần sát kiếp bên trong vẫn là 30 vạn tiệt giáo quần tiên bản nguyên đem chính mình thứ 3 thánh nhân pháp tướng phân thân tạo hóa ngưng luyện ra đến đồng thời mượn nhờ tạo hóa ngọc điệp bên trong tin tức hắn khóa chặt một những hồng hoang vô thượng đại thế giới bản tôn vọt thẳng vào hồng hoang đại thế giới bên trong ma nữ hoa hậu thổ thông thiên thì tại hắn ba cái thánh nhân pháp tướng phân thân lãnh đạo phía dưới bắt đầu công lược phụ thuộc hồng hoàng vô thượng đại thế giới đại thiên thế giới trong lúc nhất thời thiên đạo hồng quân hồng hoàng thế giới gió nổi mây phun đại chiến liên miên mười vạn năm sau Thiên đạo Hồng quân cuối cùng luyện hóa mạnh uy thế giới ba thành bản nguyên xuất quan. Thế nhưng nên đón hắn như là Tiêu đạo, Thánh nhân pháp tướng phân thân bản, Thánh nhân pháp tướng phân thân vũ, Thánh nhân pháp tướng phân thân tạo hóa. Coi hắn xuất quan một máy mắt, Tiêu đạo khẽ mỉm cười, Thiên đạo trật tự tỏa liên âm vang nổ tung, đem hắn vị trí không gian quá lại, đoạn tuyệt hắn cùng Hồng hoàng thế giới liên hệ. Sau đó, Khai thiên tịch địa vô tận duy độ, Thiên ý lao ba đại đại thần thông vô thượng đều xuất hiện. Vô bầu trời đại địa run vũ trụ run tinh thần Hồng Hoang, dú dậy. Thiên đạo hồng quân nháy mắt đạo thể vỡ nát, chỉ còn lại một tia chân linh sống tạo. Hắn giận dữ hét: "Cái này, điều đó không có khả năng. Ngươi!" Tiêu đạo thông dong đi đến hắn chân linh phía trước, vươn tay, nhẹ nhàng bóp. Cựa rắc. Chấn áp thiên đạo chi thành vô số năm, để vô số vô thượng đại thế giới chi chủ nơm nớp lo sợ không kềm chế được thiên đạo hồng quân. Vẫn lạc. Dầm dầm. Toàn bộ Hồng Hoang bắt đầu sôi trào lên, nguồn gốc từ thiên đạo bản năng gieo họ cổ động địa thủy hỏa phong tứ đại bản nguyên, tại Hồng Hoang bên trong nhấc lên từng đạo linh khí dâng. Vô số bản nguyên trong ngay mắt này phản hồi đến tiêu đạo bản thể bên trong thứ tư thánh nhân pháp tướng phân thân thứ năm thánh nhân pháp tướng phân thân thứ sáu thánh nhân pháp tướng phân thân thứ bảy thánh nhân pháp tướng phân thân chỉ là một cái chớp mắt tiêu đạo đại đạo tiến giai liền vượt qua bốn bước chỉ kém cuối cùng hai vị thánh nhân pháp tướng phân thân liền có thể đến chứng đại đạo mà lúc này hắn đem ánh mắt nhìn về phía thiên đạo chi thành tiêu đạo khẽ mỉm cười phát động thiên đạo chi thành mỗi vạn năm một lần tuyệt đối khiêu chiến quyền mục tiêu thiên đường chi chủ diệu thứ tám thánh nhân pháp tướng phân thân ra lại một vạn năm phía sau hắn lại lần nữa sử dụng tuyệt đối khiêu chiến quyền. Mục tiêu: Hỗn độn tạm nào tư. Thứ 9 thánh nhân pháp tướng ra. Ầm ầm. Toàn bộ hỗn độn đều tại sôi trào, đều đang hoan hô nên đón bọn họ chủ nhân. Đại đạo chí tôn. Tiêu đạo.